trình kỳ và chương trình nghệ sĩ và đời sống chào đón quý vị đã đến với chương trình đặc biệt dành cho tiếng hát thanh tuyển là người vừa trình bày tác phẩm không bao giờ quên ảnh để mở đầu cho phần 2 hôm nay. Trong phần 1, quý vị đã đến với thời thơ ấu của người nữ ca sĩ nổi danh này tại nơi sinh trưởng của chị là thành phố Đà Lạt cùng nguyên nhân đưa chị đến với con đường ca hát. Ngay từ mùa hè năm 1964 Tên tuổi Thanh Tuyềnn đã bắt đầu được biết tới nhiều sau khi chị về sống tại Sài Gòn một phần do giọng hát Thiên Phú một phần do giám đốc Hãng đĩa không Ti tô là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng đã dồn mọi nỗ lực trong việc lăng xê dòng suối trong và Đà Lạt tiền báo chí cũng như trên đài phát thành nên chỉ trong một thời gian ngắn từ thành thị tới thôn quê đâu đâu người ta cũng nhắc nhở tới tên một giọng ca mới và thanhh tuyển giọng ca của tí sẽ đến với quý vị trong nhạc phẩm chiều mưa tình rơi sau đây. Chiều mưa biên giới anh đi về đêm sao chiều ẩm u xiết Nhờ người về với trong nắng người về bờ mơ anh theo đám mây trôi chiều hồ Trăng còn mấy hoa hồng về chiều tung bay vơi, lòng này Trần còn tơ vương thanh tướng, Thì đường trần mưa bay gió khương, Còn nhiều anh ơi. Tuy sớm nổi tiếng, Nhưng Thanh Tuyền tự nhận biết tiếng hát của mình Vào khoảng giữa thập niên 60, Hãy còn non nớt. Chị ví mình như một cô bé lọ lềm, Không ai biết tới, nhưng đung một cái, trở thành nổi tiếng quá nhanh, nhờ được sự nâng đỡ một lúc của hai nhạc sĩ mà chỉ gọi là ông thầy. Sự non nớt lúc đầu như Thanh Tuyền nói, đã được hai nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và Mạnh Phát ra sức trâu rồi thêm cho chị. Để sau đó tiếng hát của Thanh Tuyền trở nên rất vững vàng. Không những vậy, chị còn được vợ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông lúc đó là nữ ca sĩ Minh Diệu, truyền cho rất nhiều bí quyết như chị nói trong một lần tiếp xúc với chương trình nghệ sĩ và đời sống. Thanh Tuyển kể là trong thời gian được tập viện gắt gao này, sáng nào cũng phải dậy sớm từ 6 7 giờ để tập hát trước khi làm vệ sinh cá nhân. Cứ bước xuống giường là phải hát liền theo lời chỉ kể. Cũng nhờ sự tập luyện vất vả như vậy mà kết quả đã mang lại cho Thanh Tuyển thật mạnh. Với những nhạc phẩm được quần chúng ưa thích nhiều, điển hình như nhạc phẩm dấu chân kỳ diệu là nhập Phật đột tiền đưa tiền của tinh tuyền lên cả truyền tinh đối môi tranh Vào năm 1966 khi thanh tuyền về cộng tác với hãngĩ Asia qua sự giới thiệu của bố Nôi là Mạn Phát thì chị mất thật sự được biết đến rất nhiều với Đà Lạt hoàng hồn và nhất là nỗi buồn Hoa Phượng là nhà phẩm cho được tiếng hát củaanh Tuyền gửi đến quý vị sau đây để tiếc nối cho phần 2 của chương trình nghệ sĩ và đời sống doừng khi thực hiện về chị hôm nay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 Dù cộng tác với những hãng đĩa khác, trong số có hãng đĩa Việt Nam, nhưng Thanh Tuyền vẫn có sự thỏa thuận với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng là chị vẫn tiếp tục thu thanh một số nhạc phẩm cho hãng đĩa của ông. Thanh Tuyền cho biết thêm là lúc đó chị chỉ thu đĩa và hát cho đài phát thanh, vì chưa đủ 18 tuổi để hát ở vũ trường vào thời đó. Một điều khá lý thú là mặc dù tên tuổi Thanh Tuyền đã nổi như cồn, nhưng chị rất ít được khán giả biết mặt. Ngoài một vài hình ảnh đăng tải trên báo chí, vì thời đó phương tiện truyền hình còn rất phôi thai. Một thời gian sau, chị góp mặt lần đầu tiên trong một chương trình nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương trên đài truyền hình, và liên tục trong nhiều chương trình khác. Lúc đó, khán thính giả mới biết đến hình ảnh của Thanh Tuyền. Mãi đến năm 19 tuổi, Thanh Tuyền mới bắt đầu đặt chân vào hát tại các bũ trường, đầu tiên là bố trường tự do của ông Ngô Văn Cường. Sau đó một thời gian, chỉ sang cộng tác với chương trình Hoàng Thi Thơ tại Vũ trường Maxim. Đối với những sinh hoạt về đêm của Sài Gòn, Thanh Tuyền đã có một dạo trở thành một tiếng hát rất ăn khách. Như trong năm 1967, có những đêm chị phải hát tới 6 nơi, và mỗi nơi chỉ có mặt tối đa chừng nửa tiếng để chạy qua nơi khác. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu Thanh Tuyền ở đây. Để mời quý vị thưởng thức tiếng hát của chị trong nhạc phẩm Biết trả lời sao sau đây. gặp tôi mỗi sao lâu rồi cũng không... Năm 1967-68, một hiện tượng được nhắc nhở đến rất nhiều, đó là sự xuất hiện của chế linh bên cạnh Thanh Tuyền, để trở thành một cặp song ca cho đến nay vẫn được nhắc nhở đến, trong khi thỉnh thoảng, họ vẫn xuất hiện chung trên một số chương trình. Hiện tượng này cũng được tạo dựng nên bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng vào thời kỳ chế linh đang cộng tác với hãng đĩa công ty nền vì muốn có sự thay đổi và nhất là tránh cho thính giả nhàm chán. Với những nhạc phẩm đơn ca nên ông đã đưa ra sáng kiến là để thanh tuyển xong ca với chế lìnhĩ nhạc đầu tiên có tiếng hát hai người trong đó có nhạc phẩm hái trộm hoa rừng của Trương Hoàng Xuân được tung ra thị trường và trở thành ăn khách một cách không ngờ ở những hạ đĩa khác sau đó đã tiếp tục khai thác để mời thanh Tuyền và chế Linh hát cặp mời quý vị nghe chế Linh và thanh Tuyền trình bày các khúc từng nói xa nhau sau đây Để tiếp nối cho phần hai của chương trình Nghệ sĩ và đời sống, do chương trình thực hiện về thanh truyền hôm nay. Mai là mình xa nhau. Đừng khóc cho niềm em chuyện vui ban đầu. Đừng để tình ta Hvala što pratite kanal. truyền cho biết một phần do sự mới lạ, một phần nhờ những nhạc phẩm soạn riêng cho song ca, thích hợp với tâm trạng của những người yêu nhau. Cho nên mặc dù mình không biết là hiện tượng mình hấp với chí linh hay như thế nào. Có người nói là giọng hát của chúng tôi phù hợp với nhau. Sau đó, tôi mới tìm hiểu ra vì giọng tôi là giọng cao, có thể hát nốt của giọng nam được. Chính vì đó, những người nam hát với tôi, họ rất vui vì họ không phải hạ giọng xuống như lời thanh truyền tâm sự. Sau năm 1975, Thanh Tuyền ở lại Việt Nam và tiếp tục sinh hoạt văn nghệ với đoàn kịch nói Kim Cường, là người hiện nay chị vẫn liên lạc với những việc liên quan đến các công tác từ thiện tại quê nhà mà chị theo đuổi từ nhiều năm nay. Đến mùa hè năm 1978, Thanh Tuyền vượt biên và đến được đảo Pulau Bidong ở Mã Lai. Sau 11 tháng ở đảo, gia đình chị được sang định cư tại thành phố Houston tiểu bang Texas cho đến bây giờ. vừa rứt tiếng với nhà phẩm chiều cuối tuần là một trong số những nhạc phẩm ưng ý nhất của chị thanh tuyền có tất cả bốn người con đều thích âm nhạc trong số chỉ có xây là theo nghiệp của mẹ con trai cả của chị hiện đang phục vụ trong binh chủng không quân Hoa Kỳ và đã thành hôn với đứa nghệ sĩ nổi tiếng Ngọc Huyền từ vài năm nay con người chị kế xây là hiện đang hành nghề dược sĩ trong khi người con trai út năm nay 26 tuổi đến theo học bác sĩ chuyên khoa về mắt. Cũng nên biết, Thanh Tuyền có một cô em cũng là một nữ ca sĩ từng có thời kỳ rất nổi tiếng là Sơn Tuyền. Lần đầu tiên được chị đưa vào hát trong băng nhạc Thanh Tuyền 6. Ngoài ra, chị còn có một người em gái khác tên Ngọc Tuyền, có một giọng ca khá hay và đã từng đi hát tại Việt Nam, nhưng chẳng may, Ngọc Tuyền bị mất sớm cách đây 10 năm khi mới được 31 tuổi. Cải qua gần 45 năm đi hát, giọng hát của Thanh Tuyền hiện nay tại hải ngoại vẫn như một dòng suối trong ngọt ngào của Đà Lạt ngày nào đối với những người yêu nhạc. Thanh Tuyền cũng đã từng trở lại thăm quê hương vào năm 2005 để thực hiện một số công tác từ thiện. Tuy nhiên, cho đến nay, chị chưa có dịp hát trước khán giả trong nước. Về hát tại quê nhà, chính là một trong những điều Thanh Tuyền mơ ước nhất. Như có lần chị đã tâm sự trong một cuộc phỏng vấn truyền thanh Là làm sao được về hát một lần nơi quê hương cho khác khán giả của mình, rồi nhắm mắt cũng vui lòng. Kính thưa quý vị, phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường kỳ thực hiện về thanh tuyển sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Bài Hương Ca Vô Tận do chị Trình Bày chung với Chế Linh. Trường kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau. Hát nửa đi hương tắt đi buồn nhạc buồn đi buồn nhạc quê hương Hát nửa đi hương, hát lại bài ca tiên anh nghệt đường Ngày ngày tình chưa biết còn bao lâu. cuộc phân ly mấy lần thì qua mau quê ni Sao bông dịu ngọt mời em Hát mãi nghe hương cho hồng lạt xa kéo đời chậm dần Ngày xưa xưa em vẫn nằm trông nuôi mẹ em câu hát dài buông lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì những video hấp